Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thả một nước trẻ sao Đi có vẻ là một đạo sĩ giỏi Vì thấy được tài tin đoán của đạo sĩ Cũng như sợ tai hòa ập đến với gia đình mình Nên ông bèn bỏ vàng ra Để mời vị đạo sĩ kia về phá giải Phòng bệnh hơn chứa bệnh Ông nghĩ cái gì Có kiêng có cỡ cũng sẽ tốt hơn Vị đạo sĩ kia cũng không tự chối Đưa cho chút láo ra một phương pháp phá giải Là lớp mùa 18 đại đem đốt thành trò, rồi hòa với nước, đem cho con gái ông uống. Nói là có thể hóa giải đi âm khí của thai nhi trong bụng, bảo vệ gia đình ông được bình an. Trung láo ra, theo lời dành của vị đạo sĩ, mỗi ngày đều cho con gái uống nước bùa. Nhưng từ ngày con gái uống nước bùa xong, thân thể đang mang thai mập mạp, bóng nhiên ngày càng gợi yếu xanh xao. Càng gần đến ngày sinh, Lại càng gợi thêm điểm nối, chỉ còn lại cái đầu da bọc xương. Chức phụ nhân rất lo lắng cho con gái của mình. Người ta có thai thì khỏe hơn, cân nạng cũng tăng vọt, còn con bà thì lại bếng ăn, ký cũng tụt. Như vậy sao nuôi con? Hơn thế nữa, là sao có sức để vượt cạn? Còn chúng lão gia chỉ cho rằng, đó là do đứa trẻ đại âm đang quậy phá nên con họ mới gầy gò như vậy. Sinh xong, giờ bồi dưỡng mật trước sắp mệnh phộc chẳng bao lâu thì đứa ngải sinh nở. Chúc Lão Sa cùng con rể đứng đợi bên ngoài, công thần bái Phật xin cho mẹ có được bình an. Nếu như là đứa trẻ bình thường thì chắc họ đã không lo lắng đến mức chân đứng không vững như thế này. Trong lòng chỉ sợ là tà khí chưa được hóa giải hết. Hai người đàn ông tức trực bên ngoài đang vô cùng lo lắng thì bỗng trong phòng vang ra một tiếng gào thét thảm thiết. Chúc Lão Sa và con rể điện chạy ngay vào phòng xem tỉnh thành. Vừa bước tới cửa, liền nhìn thấy bà đứa đẻ với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, mắt trợn to, miệng mở rộng như không khép lại được và hét lớn có yêu quái. Thanh lập tức, sau đó đã thấy bà đứa đẻ đẩy cửa xông ra ngoài, chân chạy vội víu cả vào nhau. Chút lấn xa bước đến trước giường con gái, vừa nhìn thấy thì há hốc mồm. Đứa con gái, chú tiểu Thanh đã không còn thở. Tấm đệm trên giường cũng bị máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Bên cạnh chúc Tiểu Thanh là một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời liền đi lại như thừa, đôi mắt tinh ma hiện lên ánh đỏ. Ồ. Nhìn thấy chúc lão xa, cái miệng nó nghếch lên kêu a a, không như những đứa trẻ khác mới sinh ra sẽ chưa có răng, nhưng đứa trẻ này không những có đầy đủ răng mà còn mọc thêm hai cái răng nanh vô cùng đáng sợ. Điều này khiến cho giảng trẻ trong nhà họ Trúc vô cùng khiếp sợ, xem ra phương pháp của vị đạo sĩ kia không khả dụng, âm khí trong đứa trẻ vẫn chưa được hóa giải, phải chắc tay khỏi sắp tỉnh đến họ. Giờ muốn san bình mình cũng như mọi người được an toàn, chỉ cần một cách và chút láo xà trong lòng nó sớm nghĩ ra, đó là muốn đưa đứa cháu ngoại mình vào chỗ chết, nhưng dù có là quái vật thì cũng là một phần máu mủ, nên ông lại không nỡ hạ thủ. Cuối cùng ông quyết định sai một gia đình bỏ đứa bé vào trong giỏ rồi đem vào sâu trong núi sống chết do tự chận định. Từ cái ngày đó ai cũng cho rằng đứa trẻ không bị hổ báo sói lang ăn thịt thì cũng bị chết đói chết rét. Và nếu như đứa trẻ chết đi thì tài khoa cũng sẽ không tìm đến họ. Nhưng thật không ngờ 10 năm sau trong thôn phát sinh ra đại nghĩ cứu, không ai có thể lường trước được. Hôm đó, mỗi sáng sớm, bao mọi người đã náo nhào lên vì một chuyện kỳ lạ. Dân trong thôn mang gà vịt ngỗng đến trước nhà thôn trưởng, xin thôn trưởng cho cách giải quyết. Gà vịt nhà chúng tôi đều bị cắn chết rồi, ngỗng nhà chúng tôi cũng bị hút cả máu, nhằn dấu răng, nhất định không phải là trộm hoang nam, trong thôn có yêu quái rồi. Những con gà vịt ngỗng kia đều bị hút cả máu mà chết, nhìn dấu răng trên cổ chúng để lại, công biết đó không phải là do loài chuột khoang nhỏ bé làm. Hơi té nữa, những con chuột khoang dù có đông đến đâu cũng không thể hại tất cả động vật trong thôn chỉ trong một đêm như vậy được. Thôn trưởng thấy cứ để mọi người tập trung ở đây thì cũng không phải là cách, nên hạ lệnh cho dân trống cứ vậy trước, ông nhất định sẽ làm rõ nguyên nhân rồi cho mọi người câu trả lời. Lời mặc dù đã nói ra, nhưng rốt cuộc là do thứ gì cắn chết cả bầy san cầm ông không cách nào biết được và lại không có chút manh mối gì, nên việc tìm ra hung thủ cứ như là mò kim đáy bể, trong lòng ông vô cùng sầu lo, ngày không thể ăn ngon, đi để... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net